ba mươi ba hợp bước tu luyện tạo áp lực thất bại lúc đầu ta còn có chút lo lắng dịch thần có thể hay không tu luyện thành công hiện tại xem ra phải không cần lo lắng tuy là ốc xin nhất tộc tiên thuật không bằng chúng ta hùng m i ê u bộ tộc cường đại nhưng tiên thuật dù sao cũng là có cùng nguồn gốc tu luyện tới cuối cùng cuối cùng là t r ă m sông đổ về một biển tiểu cô nương này còn nghĩ khoát du nhất tộc tiên thuật trả cờ giả k h ô n g chế đến trình độ hoàn mỹ có nàng không giữ lại chút nào trợ giút dịch thần tu luyện thành công tỷ lệ ít nhất để cao ba thành hùng miêu tinh giã nhìn dịch thần cùng xù nạ tiến hành hợp bước tu luyện càng xem càng là cao hứng nàng xem dịch thần vẫn là rất thuẫn mắt nếu không lấy nàng ở hùng miêu bộ tộc bên trong bối phận cũng sẽ không lần lượt đem chính mình tiên thuật giao phó dịch thần vì dịch thần ở sau lưng k h ô n g chế tiên thuật trả cơ ra thay đổi vạn xà gây ạ bún tạ có như vậy năng lực cũng là chẳng thèm để ý khế ước của bọn h á n giả Phòng ừ n g cô ũ n liền ốc xin sẽ như vậy giúp nàng g giúp ốc sẽ khế h ước vậy mà giả t i Tiểu mội mội, người dỗ x ỉ tâm tư. Ừ, cổ dỗ xỉ gật đầu nàng thiên tính h o ạ t bát hiếu động nhiệt tình rộng rãi thật sự chính là hiếu động không tốt t í n h một một ta xem đi ra n g ư ờ i không thể cực kỳ hảo k h ô n g chế lực lượng trong cơ thể ta có một cái phương pháp mặc dù không có thể giúp ngươi giải quyết triệt để vấn đề này nhưng có thể cho ngươi sẽ không như vậy d u n g d ễ bị cổ lực lượng này ảnh hưởng tâm trí hùng miêu tinh giã cũng là cảm nhận được dịch thần cùng cô dị dỗ xỉ trong lúc đó không tầm thường quan hệ cho nên đối với cô dị dỗ xỉ cực kỳ tốt thật vậy chăng cô dị dỗ xỉ lo lắng nhất chính là mình chiến lược toàn bộ khai hỏa tình tình huống bên dưới sẽ không khống chế được đến lúc đó chẳng những không bảo vệ được dịch thần ngược lại còn có thể trở thành thương tổn dịch thần hung tay ta lừa ngươi có gậy trúc ăn không hùng miêu tinh giã cất bước ly khai không bao lâu về sau liền đã trở về còn mang đến một cái gậy trúc biên chế mà thành lao lùng đi vào bên trong giải phóng lực lượng của ngươi vật này là chúng ta hùng miêu nhất tộc lao nhân ở thật lâu phía trước biên chế mà thành vốn có ngưng thần tinh khí áp chế ngoại tà lực lượng ở bên trong ngươi nghị triệt để mất đi khống chế đều khó khăn như vậy ngươi là có thể không kiêng nể gì cả đi nếm thử khống chế cổ lực lượng này thật tốt quá cụt r ổ xỉ đi vào ngươi cũng không thể gạt ta à nếu không đến lúc đó ta mất khống chế thương tổn đến chủ nhân đại nhân nói ta nhất định sẽ đem ngươi đánh như tử nha còn tuổi nhỏ cơn tức còn tê đỉnh lớn bất quá ngươi nghĩ đánh như tử ta cũng không dễ dàng bởi vì này lồng chúc năng lực nhưng là sẽ không để cho ngươi thất vọng hùng miêu tinh giã rất tự tin cụt r ổ xỉ không yên lòng trước giải phóng một bộ phận ác ma lực lượng nhất thời phát hiện lúc đầu chút bất chi bất giác có thể ảnh hưởng tâm thần của mình thậm chí tiến hơn một bước khống chế chính mình ác ma lực lượng đối với mình ảnh hưởng không ngừng yếu bớt bị lực lượng gì đang áp chế ở tựa như hữu dụng cô r ỗ xì mặt cười nổi lên vẻ vui mừng bây giờ còn muốn đánh n h ư tử ta sao hùng miêu tinh d i ã t r e o nói không phải đánh chờ ta đi ra xin mời ngươi an gậy chúc cô r ỗ xì miệng cười như hoa lần sau tới ta mang thượng nhận giới một đống lớn bất đồng gậy chúc qua đây đây chính là ngươi nói nếu như gạt ta lời nói liền không phải ngươi đánh như tử ta mà là ta đánh như tử ngươi hùng miêu tinh giã hai mắt sáng lên lừa ngươi làm cái gì cụt r ồ xỉ h oán trách một cái tiếng mà bắt đầu tiến một bước giải phóng lực lượng của chính mình một cỗ tả ác khí tức quanh quẩn ở tử trúc lâm bên trong liền thân chỗ trong cung điện đại g a ume ho tiên nhân đều đã bị kinh động cực kỳ tà ác lực lượng ở đơn thuần tà ác trong trình độ thậm chí vượt ra khỏi vi thu cựu vĩ di khí tức của nàng cùng sinh mệnh cư nhiên cùng dịch thần cái này tiểu ra hỏa nối liền một đường nói như vậy nàng là dịch thần sáng tạo đại gờ u me hó tiên nhân hơi mở ra con mắt cư nhiên đem hết thể đều cảm giác được nhất thanh nhị sở dám đem chính mình sinh mệnh chia sẻ cho người khác xem ra ta là không cần lo lắng hắn sẽ trở thành người thứ hai mão con gái thần mỹ dục đại nhân chúng ta cũng nên cho cổ nổ hạ làng mây cùng nham ẩn một cái trả lời chắc chắn chuyện này càng kéo dài đối với chúng ta làng sương mù mà nói không phải một chuyện tốt rất dễ dàng để cổ nổ hạ bọn họ liên thủ tới dẫn đầu đối phó chúng ta đến lúc đó xa ẩn chưa chắc sẽ đến giúp đỡ chúng ta dù sao nước đồng minh nhưng là dùng để bàn đứng ở dịch thần tu luyện tiên nhân hình thức thời điểm làng sương mù bên trong cũng là triệu khai cao tầng đại hội mệ tờ rủ mỹ tuy là ngồi vững vàng mỹ r ụ c vị trí nhưng chuyện này chuyện liên quan đến toàn bộ làng sương mù quyền lợi cũng chuyện liên quan đến những cao tầng này quyền lợi bọn họ có thể lo lắng mẹ t ở rủ mì bởi vì dịch thần nguyên nhân mà đưa tới bọn họ đưa tới làng sương mù mất đi cái này được một cách dễ dàng quyền lợi cho nên r ồ n dập liên thủ đối với mẹ t ở rủ mì tạo áp lực nếu như mẹ t ở rủ mì một lòng vì công là mì giúp thuộc bổn phận sự t ì n h cho bọn họ một trăm cái lá gan bọn họ cũng không dám tạo áp lực nhưng chỉ cần mệ tờ rủ mỹ bởi vì tư nhân quên công lời nói như vậy bọn họ thì có cái này khuyến khích tốt một câu nước đồng minh là dùng để bán đứng đấy không ít trưởng lão đều tán thành một câu nói này bởi vì ở lần đầu tiên lần thứ hai nhận giới đại chiến ở giữa các nước đều là như thế mệ tờ rủ mỹ mặt không thay đổi nhìn lướt qua những t h ứ này trưởng lão phàm là bị mệ tờ rủ mỹ quét trưởng lão dồn dập có một loại như đọa vết nước cảm giác lúc đầu hứng thú đắt đỏ định tới tạo áp lực bọn họ nhất thời ách hỏa lúc này hắn bảy trăm bảy mươi bảy nhóm m ị c h có khắc sâu cảm nhận được cái này một vị tuổi trẻ mị dục cường đại đang cùng dịch thần trao đổi lẫn nhau đang cùng dịch thần cạnh tranh với nhau chống đỡ phía dưới mẹ thợ rủ mị đem chính mình lưỡng trùng huyết k ế giới hạn hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa vận dụng đạt được càng cao hơn tầng thứ lại lên ngồi mị dục vị nắm quyền phía sau của nàng uy thế cũng một ngày so với một ngày mạnh mẽ những thứ này làng sương m ụ trưởng lão căn bản là không có cách bình đẳng đối diện hy vọng các vị nhớ kỹ một điểm m ị dục chính là người nào tái diễn nói ta không muốn nói thêm nữa một lần mẹ tờ rủ m ị một chữ một cái nói ra các ngươi chỉ có quyền đề nghị không có quyền quyết định hiểu chưa phải m ị dục đại nhân vừa rồi muốn tạo áp lực trưởng lão vội vã rũ đầu xuống bọn họ cũng không muốn trở thành mẹ tờ rủ m ị dùng để lập vi đối tượng minh bạch là tốt rồi khiến người ta nói cho cổ nổ hạ bọn họ muốn chúng ta vụ ẩn gia nhập vào chiến tranh có thể cho ra điều kiện nhiều hơn gấp đôi bằng không chớ hỏng mơ tưởng m ẹ tở rủ mì bỏ lại một câu nói trực tiếp rời đi nhiều hơn gấp đôi các trưởng l á o dồn dập đại hỷ tại bọn họ xem ra m ẹ tở rủ mì chẳng những đáp ứng rồi hơn nữa lại còn để bọn họ tới tay quyền lợi nhiều gấp đôi hết lần này tới lần khác cổ nổ hạ bọn họ còn khó có thể cự tuyệt lần này bọn họ sớm đã đem vừa rồi tạo áp lực ý niệm trong đầu vứt qua một bên đi cầu thả cầu vừa tốt